Hứa kiến Lục Giao nói Cô nhìn thẳng vào hứa kiến Nếu anh còn không trả lời chấp nhận Với chú Văn ở bên kia Dù như đã trả lời xong rồi Dù sao thì đề tài này rất đơn giản với Chu Văn Nhưng đối với người cho từng học kiến thức mà nói Lại là rất cao sâu Hứa kiến cười khổ Lục Giao Tớ còn chưa có trả lời câu hỏi Làm sao cậu đã đưa ra phán đoán tới không phải Chu Văn Xem ra Không phải chuyện gì Chu Văn cũng nói với anh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 Nhưng do thời gian ra đời khác nhau Lại tới hoàn cảnh sống sau đó không giống nhau Cho dù thần thái tướng mạo có giống nhau Nhưng đối với lục dao mà nói Lại là hai cuộc sống khác nhau Quá khứ của chu văn Thuận buồm xôi gió Giống như quẻ bói trước đây lục dao từng xem cho cậu Không thể không nói Tướng mạo năm đó đúng là không chính xác Lục dao lại không nhìn ra chu văn của anh em sinh đôi Tôi đã từng xem tướng cho chu văn Lúc trước tôi cũng gặp lưu tự cầm buồn lần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 Nhưng sự tồn tại của anh Và sự tồn tại của chu Văn Đều sẽ ngăn chặn anh Chính thức tối thừa tất cả mọi thứ của chu Văn lâu Cho nên anh mới sắp xếp vụ án này Một mũi tên chúng ai đích Giết hứa khuê Đồng thời lôi chu Văn vào Những lời này của lục dao Dựa vào một vài đặc trưng Như tướng bảo tham tài Xem nhạy quan niệm huyết tống của hứa kiến Mà mấy sư luận này Cô tham khảo hồi sứ vụ án của cảnh sát Nhưng cho dù thế nào Hứa kiến cũng chỉ cười dao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 Chúng tôi phát hiện được ADN trong vết máu trên chiếc máy Nơi xảy ra vụ án là quả bọn họ Nhưng bây giờ chúng tôi không thể xác nhận được rốt cuộc là ai trong số bọn họ lưu lại lục dao cao mày Nếu hung thủ để lại vết máu Như vậy chứng tỏ rằng hung thủ cũng bị chảy máu Nếu trên người một người có vết thương một người không có Như vậy không phải là đơn giản sao Sự việc sao lại đơn giản như vậy Về điểm này, cảnh sát đương nhiên cũng nghĩ đến rồi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 Lục Giao nhìn Hạ Thần Phong, anh cúi đầu nhìn Lục Giao, trong mắt cũng tồn tại sự lo lắng. Hiện trường gần như đã bị tiêu hủy hết rồi, về cơ bản cả căn phòng đều bị rưới cồn, hung thủ đã hủy hết tất cả dấu vân tay có thể tồn tại. Vây trên bằng chứng tìm được sau đó thì sao? Lục Giao nghĩ đến chiếc hộp giao hoàng kia. Hạ Thần Phong gật đầu, đất sạch sẽ. Nói xong, hai người đều xoay người nhìn Hứa Kiến ở trong phòng thẩm vấn.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 cạnh người lục dao vẫn còn mơ màng, gia quan duy nhất bây giờ của cô chính là mùi thuốc lá trên người hạ thần phong, một thứ uống đột ngột làm tim cô hoàn toàn loạn nhịp. đột nhiên lục giao cảm thấy thời tiết tháng năm sao lại trở nên nóng bức như vậy, mà cô cũng nóng hừng ngực, tim cô đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tiểu quách đi đến muốn gọi lục dao, chu văn đã làm xong bài chức dụng rồi, nhưng cô không ngờ rằng mình lại thấy một lục dao như vậy, gương mặt ửng hồng, thần sắc ngượng ngùng. Tiểu quách trước mắt Tiểu rau mặt của cô sao lại đỏ như thế kia Bây giờ toàn bộ tâm thần của lục rau Đã bị cái ông kia của hạ thần phong cướp đi rồi Đột nhiên nghe thấy giọng nói của tiểu quách Lục rau ôm mặt xoay đầu Thế tiểu quách lót người ra xuất hiện ở cửa Cô khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn Bây giờ dẫn về linh hoạt trước kia không còn nữa Thay vào đó là vẻ ngơ ngác thật đáng yêu Cô làm sao thế Tiểu quách nghi hoặc hỏi lại lần nữa Mà cô đỏ đến nỗi có thể luật chín cả trứng luôn rồi chưa? Hả? Á? Lục giáo bụng mặt Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên À ơ đó là vì trốn quảng các cô nóng quá thôi Thật đó Cô cảnh sát lớn như vậy Thời tiết bây giờ cũng nóng như vậy Hẳn là phải mở điều hòa rồi Nói xong lục giáo liền lách ra khỏi tiểu quách rồi đi ra ngoài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 bình tĩnh bình tĩnh nói xong lục Giang mở vòi nước vòi nước hết lên mặt con không quan tâm bây giờ con nhất định phải ly hôn với chu văn đâu lục Giang gần đầu nhìn thấy cửa nhà vệ sinh bị đá văng ra lữ tử cầm toàn thân nhếch nhác xuất hiện trong nhà vệ sinh nhưng bây giờ lữ từ cầm căn bản không còn tâm trạng nhìn xem trong nhà vệ sinh còn ai nữa không bà ta chỉ cầm lấy điện thoại gào thét phẫn nộ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 Nhân chung của bà ta đã bắt đầu trở nên nhạt dần Điều này chứng tỏ đường con đối dõi của bà ta bắt đầu biến mất. Lữ tự cầm hung hăng nắm di động trong tay Vừa gần đầu bà ta liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang nhìn bình qua gương những cái gì mà nhìn Lục dao cúi đầu xoay người Ba Lư Lúc này Lữ tự cầm bên gần đầu nhìn kỹ Tiếp theo bà ta lập tức cười lạnh Là cô à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 Thực ra cậu không phải tự trách mình vì cậu vẫn hứa kiến là anh em ruột Nhưng hai anh em cậu là hai con người khác nhau Cậu không phải vì anh ta mà vứt bỏ thân phận của mình chu Văn túng tóc mình Cậu muốn khóc Nhưng cậu lại cảm thấy mình bây giờ Vốn không có tư cách để khóc Thân phận Thân phận này có tôi nào tốt chứ Hơn hai mươi năm rồi Đến bây giờ tôi mới biết được tôi là một đứa con riêng chu Văn che mặt Toàn thân cậu không ngừng run rẩy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 Cô đang tự trách Hạ Thần Phong đứng ở bên cạnh lục dao Đột nhiên mở miệng Lục dao thở dài thật sâu Nếu như lúc đầu tôi xâm trí một chút Có phải đã nhìn ra được tất cả không Tôi trong lòng lục rau Không muốn thừa nhận Nhưng cô tự hiểu Trước đây cô luôn rất tự hào về những gì mình học được Châu tự hào này dân dân trở thành ngạo mạn Rất nhiều lúc đối mặt với sự việc Mà con người cô cũng mang theo cảm xúc này Cánh bạn là không để ý đến lời cảnh báo của ông đội mình. Tôi đã phụ sự kỳ vọng của ông đội tôi." Lục Dao nói xong liền cúi đầu, thở dài thật sâu. Ông đội Lục Dao hy vọng rằng Lục Dao có thể bình an sống hết cuộc đời này, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn làm trái với lời khuyên của ông đội mình. "Chuyện này không liên quan đến cô, Lục Dao. Nếu cô biết sớm hơn, để anh cô sẽ nói cho Chu Văn biết cô ta không phải con ruột của mẹ cô ta sao? Hạ Thần phong xuống mày, anh không cảm thấy Lục Dao làm sao chuyện này, hơn nữa, ở trong bộ môn văn học như là xem tướng thì đây cũng là việc huyền diệu tương đối khó giải thích. Lục Dao cúi đầu, đúng vậy, nếu cô biết sớm hơn thì sao chứ? Nói cho Chu Văn biết, tự dưng nói những chuyện này với Chu Văn, căn bản đây là chuyện mà không ai sẽ tin.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 hộp tâm thăm trúng thưởng, tội đau lấy được thông tin hữu ích lập tức đi ra ngoài, lục giao cũng yên tâm. Có phải là chỉ cần chứng minh trên cái hộp rút thăm trúng thưởng kia có dấu vân tay của chu văn là sẽ phá được vụ án không? Còn phải chứng minh rằng lúc đó cậu ta có xuất hiện ở đó. Nhưng nếu cửa hàng thức ăn nhanh đó có tổ chức hoạt động, vậy thì chắc sẽ ghi lại hình. Tôi sẽ bảo anh em đi điều tra. Mặc dù tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều bận đồn cả đêm không ngủ được.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 xem camera là biết hứa kiến nhìn hai người và nói hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nhận tội hạ thần phong đẩy bức ảnh qua có lẽ cậu biết tất cả lộ trình của chu văn nhưng có đôi khi một thanh động tốt bụng bất ngờ lại rất cố ích nói xong liền đẩy bức ảnh được cắt từ video ra trong ảnh chu văn một tay đỡ đứa bé một tay bám vào hộp rút thăm may mắn và cảnh sát đã tìm được một dấu vân tay hợp lệ ở trên cái hộp đó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 Tại sao tôi lại muốn giết Chẳng phải cái cô lục dao kia đã nói rồi sao Bây giờ hứa kiến đã biết mình không còn đường nuôi Tất cả chứng cứ đều được bày ra trước mặt Tôi thừa nhận tôi đã giết hứa khuê Hạ Tần Phong cũng nghe thấy những lời lục dao nói lúc đó Là vì tài sản của chú Văn Lâu Hừ, Chu Văn Lâu Các anh nói xem Tôi và Chu Văn là anh em sinh đôi Nhưng cuộc sống của chúng tôi như thế nào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 giới thiệu với cô đây là Trần Hoa đạo diễn Trần của tinh thần chúng ta cho cô biết đại danh của cậu ấy, ấy chứ lúc Lý Bách nói câu này ánh mắt anh luôn nhìn chăm chăm Lục dao Lý Bách nhớ rất rõ trước đây khi mình tự giới thiệu với Lục Giao dáng vẻ của Lục dao đã làm tổn thương trái tim của anh hơn nữa anh còn có cảm giác đặc biệt mất mặt quả nhiên Lý Bách thấy vẻ mặt bối rối của Lục Giao trong lòng cảm thấy có chút nhạy nhõm người cô ấy không biết không phải chỉ có mỗi một mình Lý Bách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 Việc này Chuyện này không chỉ khiến lục dao ngạc nhiên Mà ngay cả mã thắng Người luôn trầm ổn Đứng bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi Quả thực là lục dao xinh đẹp hơn So với một số nghệ sĩ nữ trong công ty Nhưng lục dao vừa nói không biết đóng phim Cũng không muốn đóng Bây giờ đạo diễn Trần làm như vậy Đúng là làm khó cho người ta Lễ Bách nhìn thấy Trần Hoa Đang nhìn chầm chầm vào lục dao Rất rõ ràng Đây là quyết định không thể thay đổi được Anh chỉ có thể quay đầu nhìn lục dao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 Tưởng Mỹ và công ty sớm hơn Lục Giao ba tháng. Mấy hôm nay vừa qua thời gian thử việc, đây cũng là một trong số ít người có thể nói chuyện với Lục Giao. Tưởng Mỹ nhìn kịch bản đặt trước mặt, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Cô nàng chúng cầm nhìn Lục Giao trên khuôn mặt hiện ra vẻ hâm mộ. Nhưng mà nói thật thì tướng mạo của cậu rất phù hợp để trở thành nghệ sĩ. Khuôn mặt này dáng người này, Tưởng Mỹ nói xong liền cúi đầu. Cô lấy tay giáo lấy phần thịt thừa bên hông của mình, trong lòng thở dài.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 Bởi vì tìm được người đóng vai Lạc Thần Hoa Nên Trần Hoa rất thương phấn Còn tâm trạng của Lê Bách cũng rất tốt Vì giá cổ phiếu trong mấy ngày này liên tục tăng chuyện nên có đồng vũ cũng được giải quyết Hai người vừa ra khỏi cửa lớn Đã nhìn thấy một nhóm các cô thư ký Chịu trò với hướng cửa hông Thần Hoa thường nhìn qua đó Anh ta lập tức vui lên Ôi anh Phong Hà Thần Phong ném điếu thuốc lá đi Cơ thể đang dựa vào thân gian Nhưng sang một bên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 Lý tổng, đạo diễn Trần cũng đi sao? Không đi. Hạ Tần Phong không đợi hai người trả lời mà trực tiếp nói ra đáp án. Trần Hoa, chúng tôi còn có việc phải đi trước, nên sẽ đi lục dao. Lục dao khách gật đầu với hai người, sau đó vòng qua hai người ngồi vào ghế lái phủ. Đi bách bố bố bai Trần Hoa. Đi thôi người anh em, hãy chúng ta đi uống một chén.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 Lục dao tính Hạ Thần Phong gần cô như vậy Nên mùi thuốc lá trên người Hạ Thần Phong Cứ vấn vít trước mũi lục dao Cô đôi tay lên bóp mũi Người nói cô đã ký hợp đồng với tinh thần Hạ Thần Phong là người pha vỡ sự im lặng ừm um, dù sao thì cũng là sinh viên năm tư Cũng sắp tốt nghiệp rồi Với nên tìm trước công việc cũng tốt Hạ Thần Phong gật đầu và quay tay lái Tối nay lục dao đã đến một lần rồi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 Thế mà cấp trên lại cho chúng ta một kỳ nghỉ Nhưng cũng đúng Từ hồi Tết chúng ta đã không được nghỉ ngơi Thật sự là muốn kỳ nghỉ này có thể lâu hơn một chút Chẳng phải cậu đang làm việc trong một thời gian dài sao Khoảng thời gian đó cậu nghỉ ngơi chưa đủ hay sao Lục dao rót trà cho ba người Cô Tấn Hạ Thần Phong cầm chén trà lên và uống một ngủ Sau đó xoay người nhìn tiểu đau và nói tiểu đau nghiêm mặt lại Ây, cái đó sao được gọi là nghỉ ngơi chứ cả ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh ngày nào cũng nhìn vào bức tường trắng em nằm đến mức mức meo người luôn ở trong mắt của bọn họ Kinh nghỉ thực sự chính là có thể ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh nếu có thời gian thì tập về thao một chút hoặc là đi uống mấy chén với người anh em tốt tiểu đao cầm chén trả lên được rồi lục dao chẳng phải là chuyện ở công trường xây dựng kia về cơ bản là kết thúc rồi hay sao có có thời gian đi du lịch với chúng tôi không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 Lục Giao nghĩ không nên nói chuyện này ra chỉ tốt hơn, dù sao thì cô cũng cảm thấy hơi mất mặt. Thế Lục Giao không nói gì, Hạ Tân Phong và Tiểu Đang cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thì đôi khi chuyện công việc cũng cần được giữ bí mật. Phần mở đầu của bộ phim truyền hình Di Tiên Truyền được quay ở phim trường gần thành phố Tô Châu bởi vì Lục Giao không phải là nhân vật chính nên một tuần sau mới phải đến quay. Lục dao khoác ba lô trên lưng đứng ở phim trường Người đến người đi Nhìn cho lý hiện trường bận đột cô khai nhú mày Người cho lý nhỏ Địch trần hoa bảo ra ngoài đón lục dao liền vội vàng chạy ra ngoài Nhìn một vòng sau đó đã thấy lục dao Chào cô là lục dao rồi Tôi là mâu mau Cô có thể gọi tôi là tiểu mau Giống người tiểu mau nhỏ nhắn Có nước da đen nhưng khi cười lên nhìn rất đẹp Chào cô tôi là lục dao Tiểu mau mất hồn nhìn nụ cười của lục rau Trong lòng nghĩ đúng là người được đạo diễn Trần nhìn chúng có khác Tức bọn này đúng là nhất nhì trong giới giải trí Tiểu mau ngây người mấy giây sau đó liền tỉnh táo lại Cô lục rau đi thôi, đạo diễn Trần chờ cô đã lâu rồi Nói xong liền đỡ lấy ba lô của lục rau Lục rau lùi lại Không cần tôi tự cầm là được rồi Tiểu Mao cũng không kiên trì đi phía trước Đưa lục rau vào phim trường Đồng Vũ mặc trang phục cổ trang chưa giật Lúc này đang nhớ mày nhìn điện thoại Nhóm người trên mạng này Không có việc gì làm mà Sao Đồng Vũ tôi lại không bằng An Thiến An Thiến là nữ chính của Di Tiên Truyền Bây giờ dân mạng đều đang bàn tán Đồng Vũ đã dùng mối con hệ Nên mới vào được đoàn làm phim Và Đồng Vũ cũng tự hiểu Đúng là Lý Bách phải ra mặt Mới lấy được vai diễn này cho mình Các bộ phim điện ảnh của Trần Hoa rất được yêu thích Và đã nhận được nhiều giải thưởng lớn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 Trong lòng cô ta càng tim hoảng loạn Đồng Vũ giận Lý Bách Nhưng lại không thể trút giận lên người anh ta Chỉ có thể trút lên trợ lý Và người quản lý của mình Chị Vũ Nghe nói hôm nay người đóng vai Lạc Tần Hoa sẽ đến Là do Đích Tân Đạo Diễn Trần Trọn Đồng Vũ nghe được tin này liền hư lạnh một tiếng Đích thân Trọn Trong cái đoàn làm phim này Có ai không phải được Đích thân Trọn đâu Đồng Vũ nói xong trong lòng càng cảm thấy bực mình Cô ta đứng lên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 hơi lục dao cuối cùng cô cũng đến rồi trần hoa bỏ loa xuống vẫy tay tất cả nghỉ ngơi một chút đau diễn chân lục dao bước tới Như mọi người trong phim trường đều đang thở phào nhẹ nhõm từ trước đến nay trần hoa luôn rất nóng tính khi quay phim mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của lục dao bọn họ được nghỉ ngơi một lúc cũng bàn tán xem người mới đến này là người tin nào của công ty sao có mặt mũi lớn như vậy khiến đạo diễn Trần phải tự mình tiếp đón? Đồng Bú đang nhìn thấy lục dao từ phía xa, cô ta nghiêng đầu. cái cô lục giao này là kiến trúc sư mà, sao chạy đến đây làm gì? giờ lúc trước cô ta bị mất mặt trước mặt lục giao, còn Lý Bách thì giúp cái cô lục dao này, trong lòng của Đồng vũ càng thêm rối loạn. lẽ nào lục giao thực sự nhìn chúng con bé nhào rất mông tới này? lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy lục giao, trên người lục dao mặc toàn đồ dài hàng vỉ hè. Cô gái này là kiến trúc sư của tinh thần mà Sao lại chạy đến thêm trường làm gì Nhìn tương mạo đã thấy đúng là không phải người biết an phận Đối với những người xinh đẹp hơn mình Hơn nữa lại còn là người phụ nữ mình ghét Bình thường phụ nữ đều cảm thấy không cam lòng Đồng vũ đứng dậy Xách váy giải thức ta đi qua đó Ban đầu Trần Hoa còn sợ rằng Lục dao sẽ cho bệnh leo cây Bây giờ thì cô đến trong lòng anh ta Liên cảm thấy kích động Trần Hoa chuẩn bị đưa lục dao đi tự trang phục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 chỉ phú cái tay áo này không kéo được đâu bộ quần áo này làm bằng tơ lụa bình thường quay xong cảnh quay đều phải cẩn thận đem đi kết dùng sức sờ cũng sẽ để lại nếp gấp đồng vũ nghiến răng buông tay áo nhất định là lý bách nếu không thì tại sao trần hoan có thể nhìn chúng lục dao ở phòng kiến trúc đó chứ người trợ lý muốn nói gì đó nhưng lại tôi nghĩ tầm lục giao cũng làm việc ở tinh thần dù lý bách không giới thiệu thì cũng không phải là không thể nhìn thấy